Cả đêm không ngủ, tuy nhiên câu chuyện đêm qua của sư phụ khiến cho tư cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tư tự cảm thấy bản thân của mình là đệ tử mà trong suốt năm năm qua không hề biết tới quá khứ đau thương của thầy. Đến khi biết được quả thật quá bàng hoàng, trời mới có năm giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mịt mờ hơi xương. Cái lạnh sáng sớm khiến cho tư rùng mình khi thầy tàu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường đã có một vài người gánh hàng ra sau. Hàng cá ra chợ, tiếng bước chân vội vã, tiếng chào nhau khi lướt qua của họ, dần xua tan đi cái không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Tư nói với thầy, Có lẽ thầy nên chậm mắt một chút đi ạ, cả đêm qua thầy đã không ngủ rồi. Thầy tàu bối mái tóc dài bậc trắng lên cao đỉnh đầu, rồi dùng miếng vải đen buộc túm lại, quay lại nhìn tư ông lắc đầu. Không sao, ta cũng không thấy mệt. Đêm qua được nói hết giá với con, ngược lại ta còn cảm thấy nhẹ nhóm. Sáng nay ta còn phải làm một số chuyện cho vợ chồng chủ nhà. Sau đó con hãy đi ra chợ, tìm mua cho ta những thứ ta đã ghi ra giấy. Nói đoàn thầy Tàu lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đã ghi các món đồ cần dùng đưa cho Tư. Sau đó ông mở chiếc tay này khá cũ, lấy ra một thứ gì đó, được bọc bằng một tấm vải vàng ống, thầy Tàu nói. Chiếc tay nải này chính là tay nải mà sư phụ ta đã cho ta nằm đó. Mấy chục năm này nó chỉ cú đi, chưa chưa hề bị rách. Trong này có những thứ, nếu không biết mà đụng vào, sẽ gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng. Thầy Tàu mở cái bọc bằng vải vàng ấy ra, bên trong có một sấp lá bùa bằng giấy đỏ, có viết những ký tự nhìn rất khó hiểu. Chỉ biết được thứ mực dùng để viết lên chữ những lá bùa đó, được thầy Tàu dùng mực hòa lẫn với tàn hương của những ngôi nhà chùa, Mà thầy trò đến làm công đức Tại sao tư lại biết điều đó Vì mỗi lần đến ngôi nhà chùa Thầy Tàu đều ngỏ ý xin chủ trì chùa đó Một ít tàn hương trong lưu đồng ngoài điện chính Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Tư nhìn thấy những lá bùa này Những năm qua theo thầy ít khi sư phụ đụng đến bùa yểm Chỉ khi nào nơi hai thầy trò đến Mà âm khí quá nặng nề Thì thầy Tàu mới dùng một hai lá Dán lên nhà cửa của người đó Với mục đích giúp đỡ chủ nhà tránh khỏi tai ương Phần nào hóa giải vận đen do âm khí của người chết còn vương lại. Tất nhiên ông làm như vậy không lấy tiền Không chính vì thế mà tính tâm của thầy Tàu đi đâu cũng ai biết Lúc đó tôi không hiểu biết gì Chỉ biết thầy nói sao làm như vậy Ra nhìn những tấm bùa đỏ ấy Từ nhìn sư phụ bằng ánh mắt cảm phục Ông đi khắp nơi trên biển đất không phải quê hương của mình Nhưng lại làm những công việc tích đức cho người dân nơi đây Ông giúp đỡ cho người nghèo không có tiền làm mổ mà cho người thân. Với những người giàu, ông lấy tiền mang lên chùa nơi đó công quả. Tiếp đó lại xin một chút linh thiêng, nơi cửa chùa vẽ lên những tấm lá bùa, giúp lại cho những người có vận hạn về âm hồn ma quỷ. Tuy có những lúc, từ thấy sư phụ cũng luyện các thứ bùa bằng máu của mình, nhưng số tiền rất nhiều kiếm được, ông cũng đem lên chùa công đức. Dù khi nhìn thấy thầy cắt máu, từ có phần khiếp sợ. Nhưng hành động sau đó của ông Thì không thể nào ông làm điều xấu được Chỉ biết rằng sau mỗi lá bùa máu đó Thầy tàu sẽ đi trông thấy Trời đã sáng hẳn Thầy tàu bảo tư đi ra chợ cho sớm Để mua được đồ tốt Bản thân ông cũng lấy ra 12 lá bùa Một lọ nhỏ màu đỏ Có lẽ là máu Vài sợi dây vàng óng rồi bước ra vườn sau Tiêu vân lời thầy đi ra chợ Lúc này vợ chồng chủ nhà Cũng đã dậy từ lúc nào Gương mặt của họ khá nhợt nhạt. Có lẽ do cả đêm qua, họ cũng phải thức để trông chừng con gái. Cây thi giúp việc cũng đang nhóm bếp để chuẩn bị nấu nướng. Sau vườn xương vẫn còn vương trên những chiếc lá, khiến cho chúng trở nên ướt đấm, lạnh lẽo. Thầy tàu bắt đầu dán những lá bùa xung quanh ngôi nhà. Mỗi lá bùa được dán xong, ông đều nhúng ngón tay cái vào lọ màu đỏ, rồi điểm chỉ lên lá bùa, nơi góc chuồng gà chuồng vịt. Ông đều buộc một sợi dây vàng trước cửa chuồng, Dán từ sau vườn ra trước ngôi nhà Hết đúng 12 lá bùa Thầy tàu bước vào trong nhà Nơi hai vợ chồng gia chủ đã đứng đợi sẵn. Ông nói Tạm thời ngôi nhà của hai vị Ta đã dán bùa để phần nào chống ma quỷ đến đây Còn chưa biết nó là loại ma quỷ gì Nhưng mà chắc chắn những lá bùa này sẽ có tác dụng Tạm thời ta chỉ biết làm cách này Quan trọng là hai vị Cần phải cẩn thận nhiều hơn Nếu như nhà không có trẻ nhỏ thì không đáng lo Nhưng mà do nó đã đến đây một lần Có thể nó cũng đã ngửi thêm mùi trẻ con Nên phải đề phòng trường hợp nó quay lại Vợ chồng chủ nhà cảm ơn thầy Tàu dối rít Họ lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông Rồi nhìn nhau mừng rỡ Vì may mắn được thầy cứu giúp Thầy Tàu đợi Tư về mới ngồi ăn Ăn uống xong xuôi ông nói với Tư Đã làm phúc thì phải làm cho đến cùng Thì chúng ta đến đây cũng chỉ là người qua đường Nhưng mà không thể thấy chết mà không cứu. Không thể cứu người này mà bỏ rơi người kia. Cả đêm qua suy nghĩ. Cuối cùng ta đã hiểu cơ duyên mà sư phụ ta năm đó muốn nói gì. Mấy chục năm qua đã đi đến không ít nơi. Những lá bùa ta dùng mượn được mài lẫn với bụi cho. Nên linh thiêng đến nay cũng đã không phải ít. Có lẽ ông trời dẫn thầy trò mình tới nơi này. Là để sử dụng chúng. Còn nay vào sửa soạn rồi chúng ta cùng đến ngôi nhà có trẻ nhỏ. Để dắn lá bùa cho họ. Từ nghe thầy nói vậy. Thì vui mừng chạy vào trong phòng lấy tay nải cho sư phụ. Hai thầy trò vội vã lên đường. Quả thật thầy Tàu có một tấm lòng bao dung rộng lớn. Có lẽ ai nghe xong câu chuyện đau đớn của ông, đều nghĩ đến chuyện ông nung nấu trả thù. Thậm chí ông còn có thể ghét những con người ở đất nước này. Nhưng không, dù đau đớn trong lòng, nhưng bao nhiêu năm qua ông vẫn chỉ có một suy nghĩ hướng thiện. Biến đau thương, thủ hận thành lòng nhân hậu là điều không phải ai có thể làm được. Tuy vậy mọi việc không dễ dàng như tư nghĩ, mặc dù có lòng tốt, nhưng không phải đến nơi đâu người ta cũng đón nhận. những ai đã nghe danh tiếng của thầy Tàu, thì họ đều chấp tay cảm tạ, và để thầy Tàu rắn la bùa vào nhà của mình. Chuyện tâm linh ma quỷ, buồn ngài đâu phải ai cũng tin. Vì vậy đi xung quanh làng, có nhiều nhà có trẻ nhỏ, nhưng vào trong nhà không tin ma quỷ, lại thấy sư phụ tư là người Trung Quốc, họ lập tức đuổi đi. Thôi thôi đi đi. Ở đây không có bùa hiểm gì hết Đi đi, toàn giả thần giả quỷ hại người Dù tư hết mực giải thích Nhưng mà họ vẫn không tin Thậm chí còn đưa ra những lời miền thị Mà quỷ đâu thật chưa có biết Chỉ biết dắn mấy cái này vào nhà Có khi tối lại chết không còn xác Đi chỗ khác mà dán, nhà này không có cần Thầy Tàu lặng im nhìn những đứa trẻ trong nhà Rồi khẽ lắc đầu Bị chửi rồi bị đuổi Hai thầy trò không còn cách nào khác là bỏ đi Trên đường đi từ tiếp tối Sao họ lại không tin chúng ta nhỉ? Chúng ta chỉ có muốn tốt thôi mà Thầy Tàu cười rồi đáp lại Họ có lý do riêng của họ Có thể họ không tin vào ma quỷ Họ cũng có thể họ sợ chúng ta tạo ra ma quỷ hại họ Cũng như con vậy thôi Có những thứ con không tin Nếu như bắt con phải tin lại gây ra sự hiểm khích Thôi đừng nghĩ nữa Còn rất nhiều nhà mà chúng ta cần phải đến Ta có ý này Có lẽ thầy cho ta không nên nói là đến trừ ma trừ quỷ gì cả. Hãy nói là hỏi đường hỏi nhà. Nếu thấy nhà nào có trẻ nhỏ, thì bí mật rắn lá bộ ở đâu đó, để họ không phải sợ. Tư gật đầu vâng lời thầy. Hai người đi đến cùng làng cuối xóm, sức người có hạn. Họ không thể nào đi đến từng nhà trong làng được. Chưa kể đến những ngôi nhà có trẻ em, nhưng lại nghi sợ khi có người lạ đến. Thế mọi chuyện không ổn, thầy Tàu nói với Tư có lẽ chúng ta phải tìm cách khác. Không rõ dân ở đây có tin vào người xuất gia không. Ta đang tính nếu mà họ không tin ta, thì nên đến một ngôi chùa nào đó ở gần đây, nhờ vị sư trụ trì ở đó giúp đỡ. Có khi như vậy dân làng lại cảm thấy yên tâm. Từ thấy sư phụ nói cũng đúng, người dân Việt Nam có phần ghét những đạo sĩ, thầy cúng thầy bùa, nhưng với nhà sư thì lại vô cùng kính trọng. Nghĩ sao làm vậy? Hai thầy trò trở về nhà vợ chồng ra chủ Họ một hồi hỏi han thì vợ chồng ra chủ chỉ đường cho thầy tàu đến một ngôi chùa, nằm sắt bờ sông sau một dặn tre khá dài, người vợ nói. Thưa thầy là con e rằng, thầy đến ngôi chùa đó cũng không thay đổi được gì đâu, bởi vì người dân ở đây cũng không siêng đi chùa chuyện gì đâu. Ngày trước tại ngôi chùa đó, người ta đồn là có ma thầy ạ. Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, còn cũng chỉ nghe người ta chuyển tay nhau, rằng có hai kẻ ăn trộm lén vào trong chùa lấy tượng phật đem đi bán. Ở trong khuôn viên nhà chùa có hai cây đại rất lớn, gốc to, cảnh cao tán rộng. Mất tượng Phật nhưng mà vị sư trụ trì ở đó vất thản nhiên. Đúng, bà hôm sau, thì chú tiểu thức dậy quét sân, thì hát tên hoàng xã. Vì trên mỗi cây hoa đại có một kẻ treo cổ, mắt mũi mồm miệng, lỗ tai đều dì máu nhỏ xuống. Đáng sợ hơn nữa, dưới xác chết của hai tên trộm là những bức tượng bị đánh cắp đặt ngay ngắn. Nhưng họ kháo nhau đó không phải là tượng Phật. Mà là một bức tượng màu đen hình thuộc kỳ dị. Có lẽ là bằng đồng đen, nên bọn trộm mới sinh nghi. Người vợ chủ nhà còn nói, sau cái chết của hai gã ăn trộm, dân làng có đến nhận xác, nhưng cả hai đều không phải người trong làng, nên không ai dám rỡ xuống. Mà tuyệt nhiên cũng không phải ai đến nhận, mà nghe đâu mấy người làm ở xã có đến, nhưng cũng không thể gỡ họ xuống được. Cuối cùng chính vị chủ trì đó đã đích thân làm lễ an táng cho hai kẻ xấu xố chỉ biết từ đó về sau dân lặng luôn thấy những thứ quái đản ở xung quanh ngôi chùa. khi thì họ thấy bóng người leo trèo trên hai cây hoa đại cổ thụ, khi thì ai sáng mà có việc đi qua đó sớm, lại thấy bóng người vất vưởng đi qua lại. không thể cầm chổi quét sân, mặc dù chú tiểu của chùa sau lần đó cũng biến mất không dấu vết. chính vì vậy nhiều năm qua không ai dám bén mảng đến ngôi chùa. họ cũng ít khi thấy vị chủ trì đi ra khỏi chùa. Còn ngôi chùa ngày càng đổ nát Sập xệ vì mưa gió Chỉ có những tin đồn ma quỷ Thì vẫn luôn chuyển tay nhau cho đến bây giờ Vợ vị gia chủ nói tiếp Hay là thưa thầy ạ Theo con thì đừng đến nơi đó thì hơn Chứ không có lửa làm sao có khói Thầy Tàu khẽ đáp Ở đời làm ơn đôi khi lại mắc oán Khi hai cái xác không ai đến nhận Thì chẳng phải là vị sư đó Đã ra tay giúp đỡ hay sao Sao giờ mọi người lại làm như vậy Nơi cửa chùa sao lại có ma quỷ được Thầy Tàu vẫn quyết định đi đến đó một phên Hai thầy chó đi theo chỉ dẫn của người vợ gia chủ Đến nơi gặp người đi đường Tôi lại gần hỏi xem ngôi chùa đó nằm ở đâu Thì được người ta chỉ đến cuối bờ sông Người này cũng nói y như vợ của vị gia chủ Tốt nhất là hai ông đừng có đến đó Mới sáng nay tôi đi qua đó Nhìn thấy mặt ông sư ấy mà tôi còn tưởng là ma Bao nhiêu năm nay không thấy ông ấy đâu Nghĩ rằng ông ấy đã bỏ đi rồi Ai ngờ ông ấy vẫn còn sống trong chùa, mà gương mặt thì lại như ma quỷ ấy. Từ nghe thôi cũng đã thấy có chuyện chẳng lành, thầy Tàu nói. Có lẽ con nên ở ngoài này đợi ta, nếu như khoảng một tiếng sau ta không có quay trở lại, thì con cũng lừng tìm ta nữa. Khi trừ đến đây ta còn nghĩ đơn giản, nhưng dù chưa đặt chân vào trong chùa, chỉ mới nhìn về phía dạng tre đó, ta đã cảm thấy ở nơi đó quả thực có điều gì đó vô cùng nguy hiểm. Từ cô nén nỗi sợ hãi của mình nhìn thấy. Không được, con sẽ đi cùng thầy. Thầy Tàu lúc này nghiêm mặt quát. Ở lại đây và đợi. Ta không nói thêm nữa. Nói đoạn, thầy Tàu lấy trong tay nải cho một con dao, không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ biết rằng nó rất cứng như sắt. sắc nhọn nhưng lại có màu đỏ ao. Phần cán dao được quấn bằng dây gai và chỉ vàng. Thầy Tàu còn đưa thêm cho tư một giấy màu vàng, không biết viết gì rồi nói. Con dao này là bảo vật sư phụ cho ta. Khi sáng đây làm vật phòng thân, nó có thể giúp con tránh được yêu ma quỷ quái. Còn hãy giữ bên mình. Còn tấm giấy vàng này, nếu ta có chuyện gì thì nó sẽ cháy. Và khi đó, con phải đi khỏi ngôi làng này ngay. Nhất định không được quay trở lại đây để tìm ta. Người ở trong chùa đó không phải là nhà sư. Không hiểu sao ta vừa cảm thấy ở đó vừa quen thuộc lại vừa đáng giả. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu con làm trái, ta chết không nhắm mắt từ nghe sư phụ nói mà buồn rộn chân tay. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy sư phụ lại dặn dò những câu kiểu như vậy. đứng ở cách đó một đoạn, tôi nhìn thấy thầy tàu bước chậm rãi tiến về rặng tre cuối bờ sông, rồi biến mất sau đó, mà trong lòng nôn nao như có lửa đốt. thầy tàu bước trên con đường nhấp nhô những viên đá, tiến gần đến ngôi chùa. cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ, đó là một bầu không khí cô liêu tĩnh mịch lạnh lẽo âm u đến giật người. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lải vắng, nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa chính là cái không gian mà quái ở khu vực ngôi chùa ngự tòa. Chỉ cách nhau khoảng tầm 200m, nhưng càng tiến sát ngôi chùa, cái lạnh lại càng toát ra khác hẳn với đoạn đường làng ở phía bên ngoài. Rạng trên loà xòa những cành tre vắt vẹo hướng ra đến dưới lối đi. Tiếng gió lay động từng chiếc lá, thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh nghèo hút. Đây là ban ngày chứ nếu là ban đêm, những âm thanh phát ra từ bụi tre, như có người đang ngồi trong đó, khóc lên những tiếng thiê lương kéo dài. Hình như có người đặt chân vào cấm địa, nên gió càng thổi mạnh. Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh, không khí càng lúc càng lạnh, ngôi chùa dần hiện ra trước mặt thầy tàu, hoang sơ và cổ kính đồi chỗ bức tường bên ngoài đất đổ nát, rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường, cánh cổng vào chùa mờ toang như đất từ rất lâu rồi không có ai lại vãng. Sau khi thầy tàu đặt chân vào bên trong cánh cửa, thì gió thổi lây động tạo nên những tiếng động gai người. Bên trong sân chùa mọi thứ im ắng. Bước thêm vài bước nữa, vén những nhánh cây bao năm không có người tỉa tót đang chầm mất lối đi. Trước mắt thầy tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn. Nơi mà câu chuyện ma quỷ về hai tên trộm đã chăm cổ tại đây, sau khi mạo phạm đến cửa chùa. Bất chợt thầy Tàu giật mình, khi vừa mới đây ông ngước mắt nhìn lên cảnh cây hoạt đại, rõ ràng ông thấy bóng người đang bị treo lơ lửng trên cảnh cây. Trước mắt nhìn lại, thì tất cả chỉ còn những cảnh cây to xù xỉ, những lớp rêu màu bạc xám. Sân chùa lá khô rơi khắp, những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ đồng. Một sự yên lặng đáng sợ sự yên lặng chết chóc, mọi thứ như muốn nuốt chửng những gì đang chuyển động. đứng giữa sân chùa, thầy tàu đột nhiên quay lại phía sau khuôn viên của chùa, thì dường như có ai đó đang đắp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ. nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai cả. đột nhiên thầy tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau. thầy ơi đợi con với, thầy đâu rồi? đó là giọng của Tư. ban nãy đứng đợi ở bên ngoài, tôi cảm thấy bản thân của mình không ra gì khi đệ sư phụ một mình đi vẫn rất nguy hiểm. Chính vì vậy tự bỏ qua lời dặn của sư phụ, chạy sâu vào bên trong ngôi chùa kỳ quái. Nhìn thấy thầy đang đứng ở giữa sân, tự chạy vội lại thở dốc. "Còn không có đợi được đâu, thay vì đợi con chạy vào đây." Thầy đầu lắp bắp nói. "Sau đến lời ta dặn con cũng không nghe vậy." Tự đáp lại. "Thân làm đệ tử mà để thầy chịu khổ một mình, làm sao con có thể làm theo?" Mà ngôi chùa này nhìn đáng sợ Nhưng bên trong cũng có gì đâu thầy Chỉ có điều nó lạnh lẽo Vì không có người lai vãng mà thôi Nói như vậy Nhưng nhìn sang cây hoa đại Từ cũng thấy đủ da gạc của mình nổi lên dần dần Thầy đầu khẽ nói Nơi đây nồng nạc mùi tử khí Chuyện vợ vị gia chủ kể không phải là giả đâu Xưa thật cây hoa đại này có người đã chết Nhưng xác của một trong hai người vẫn còn được giữ lại Mà thôi chuyện đó để sau. Bên trong có mũi xác chết Có lẽ chỉ mới đây thôi Không lẽ nó đã ra tay ăn thịt người rồi sao Thầy tàu tiến vào bên trong điện thờ của ngôi chùa Mọi thứ tiêu điều bụi bặm, Màng nhịn răng tư chẳng chịt Không khí bốc lên mùi ẩm mốc lâu năm tích tụ Tư chậm chạp đi theo sau lưng sư phổ Cho đến gian nhà sau Dường như đó là gian nhà ở của sư ngày trước Có một căn phòng đã mở cửa từ trước Chưa bước chân vào Mùi su đã bốc lên vô cùng khó ngửi. Thầy Đầu cho mũi lại bước vội vào bên trong. Ngồi trên chiếc ghế gỗ là xác một người đã chết từ lâu. Những cái xác này gầy guộc, đầu không có tóc, mặc bộ quần áo thầy tu. Xác chết tuy bốc ra mùi thối rữa, nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn. Không ai khác, đó chính là xác của vị sư trụ trì ngôi chùa. Tuy lùi người lại không dám nhìn, thầy Đầu bước vội khỏi căn phòng, mặt hoảng hốt, ông nói một cách hoảng sợ: không ổn rồi chúng ta phải rời khỏi đây ngay ngôi chùa này bốc lên mùi tử khí là bởi vì tên trụ trì này vốn dĩ là một kẻ yểm cương thi hắn cũng sống ta không phải là người Việt Nam từ chạy theo thầy vừa thở vừa hỏi nhưng bàn nãy xác của hắn rõ ràng là chết thối giữa rồi mà thấy thầy tàu đáp lại còn có biết vì sao bao nhiêu năm qua dân làng không hề thấy lão ta xuất hiện không bởi vì lão ẩn mình trong ngôi chùa để luyện thuật yểm cương thi Hắn chính là một đạo sĩ, biết thuật yểm cương thi, nhưng mà ta không hiểu vì sao, lão lại chọn cái nơi này để cư ngụ Thôi chết rồi, mọi thứ đều hợp lý, ta không biết lão năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đúng như ta dự đoán, thì khi bên Trung Quốc săn lùng có thể yểm cương thi, tránh hậu quả thì lão đã sang đây, cạo đầu giả làm sư, để tránh việc săn lùng Cũng chưa biết chừng những người ở ngôi chùa này đã bị lão giết chết, theo những câu chuyện được đồn đại về hai kẻ trộm một cách đáng sợ. Có lẽ cũng do hắn bày ra Và suốt mấy chục năm qua Lão đã sắp thành công Ngày mai là ngày trăng tròn Chính vì thế mà hôm nay lão xuất hiện Nhưng xuất hiện là để nhập hồn vào cái xác quỷ Mà lão đã tạo ra Chạy ra khỏi ngôi chùa Hai thầy chùa dừng chân nghỉ Vừa nghỉ vừa thở hồn hền Tư vẫn thắc mắc Tại sao thầy lại biết hắn là người Trung Quốc Và còn biết yểm Cương Thí Hơn nữa nếu hắn làm chuyện này Mấy chục năm nay thì sao dân làng ở đây không phát hiện ra những cái việc làm như là mất trộm ra cầm, chẳng phải thì đã nói là nếu cương thi muốn duy trì sự sống cần phải hút dương khí của sinh vật sống hay sao? Thầy tàu giải thích, đó là trong trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại, như trường hợp của quỷ nhập tràng. Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết. Nếu như lão có thể tự xe khiến cương thi đi ra ngoài, mua bất kể những thứ gì mà không bị ai phát hiện, theo tật suy đoán có lẽ mấy tháng gần đây để chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác. Nên là lão mới tự mình đi ra bên ngoài ban đêm, để dần thích nghi với thần xác mới. Còn vì sao tôi biết lão là người Trung Quốc, là bởi ta cũng là người Trung Quốc? Hơn nữa cái xác thối giữa bàn nãy, ta không hề nhìn thấy linh hồn, bởi người chết thì trong vòng bảy ngày đầu tiên, linh hồn của họ vẫn vất vưởng ở nơi mình chết. Hai thầy trò vừa đi vừa nói, từ đã hiểu ra vấn đề. Vậy có nghĩa là bây giờ, lão đã nhập hồn mình vào sát con cương thi, rồi ẩn nấp ở đâu đó phải không ạ thầy tàu gật đầu đáp đúng vậy làng này gặp đại họa thật rồi phải đối mặt với kẻ biết nhiều bùa chú như vậy có lẽ là bản thân ta không đủ sức chống lại nếu để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão sẽ hoàn toàn biến thành người có nghĩa là lão sẽ không phải là ma quỷ nói cách khác thân xác của lão là con người nhưng mang sức mạnh của ma quỷ nếu như vậy truyền thuyết về ngôi làng biến mất bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam còn cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải giết người yểm danh nó mà chính kẻ yểm cương thi đã nhập hồn mình và sát cương thi sau đó ăn thịt người hóa quỷ mà mau trở lại nhà của vị gia chủ nọ trước khi điều đó xảy ra chúng ta cần cảnh báo họ chuyển đi nơi khác ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý tuy bùa đã được dán nhưng không lấy gì đảm bảo có thể ngăn được nhanh lên con hai thầy trò bước vội vã về đến nhà thì trời cũng vừa sẩm tối thầy tàu tìm vợ chồng vị gia chủ Đề bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian để đảm bảo an toàn vì tình hiện giờ quá nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi nghe thầy Tàu nói, họ bỗng cảm thấy ái ngại. Tuy tiếng tâm của thầy Tàu là có thật, nhưng nếu bây giờ bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn, có lẽ là một điều vô cùng khó khăn. Nơi đây là nơi chôn giao cắt rốn của họ. Nếu giờ tự nhiên nghe một người lạ mà bỏ tất cả đi thì hơi phi lý. Họ xin phép thầy Tàu cho họ suy nghĩ một đêm, rồi sáng mai sẽ trả lời. Thầy Tàu nói. Nếu hai vị có ý lo sợ, thầy cho ta lừa mọi người, thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận, nhưng còn một cách này. Nếu hai người sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa, thì hai người có thể mang con gái đi gửi nhà họ hàng xa. Còn hai người ở lại đây, nếu ta không bảo vệ được hai người, thì đó cũng không phải là lỗi của ta. Nghe vậy, vị gia chủ vội vàng quỷ súng van xin. Chúng con nào dám có ý đó, nhưng nếu được thì con xin ở lại. Còn sáng mai con sẽ để vợ con đưa cháu đi nơi khác Như vậy con được không ạ Thầy Tàu vút sâu gật đầu Người vợ thì cũng muốn ở lại Nhưng nghe chồng nói như vậy Nếu không may mai xảy ra chuyện gì Thì còn có người chăm lo cho con gái Nên cuối cùng cũng đồng ý Ngày mai đưa con bé bỏng đi khỏi làng tôi nhìn thầy rồi hỏi Vậy còn những nhà khác có trẻ con ở đây thì sao hả thầy Thầy Tàu lắc đầu đáp số trời đã định chúng ta không thay đổi được gì, ta chỉ có thể làm đến như vậy. như còn vừa thấy, ngay cả gia đình vị thế chủ đây, tin tưởng ta như vậy còn có chút nghi hoặc, thì làm sao những người kia chịu nghe lời ta được? tất cả đành thuận theo ý trời mà thôi. quả đúng như vậy, ngay cả việc rắn bùa thôi họ cũng đã không cho làm. nếu giờ phải đến nói vì họ sắp có quỷ ăn thịt trẻ con, phải mang con đi trốn, có khi họ còn đánh cho mất xác. dù sao đi nữa. Thầy Tàu cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì mà cùng một lúc có thể cứu được cả làng. Mà sức người có hạn, mấy ngày nay về chuyện này mà hai thầy trò hao tâm khổ tứ, lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối. Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới lại xảy ra. Một tên biết thuật yểm Cương Thi đã thất truyền hàng trăm năm, không ngờ hắn lại xuất hiện trong ngôi làng ở Việt Nam. Đáng sợ hơn, hắn đang tái hiện lại truyền thuyết được ghi trong sách vở cổ. Một tai họa sắp giáng xuống toàn bộ con người nơi đây. Cả đêm hôm đó, thầy Tàu là một lần nữa thức trắng. Ông tiếp tục đọc quyển sách cổ trong ánh đèn dầu le lói, cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi trời bắt đầu hừng nắng, khuôn mặt thầy Tàu như không còn thần sắc. Trên đầu ông những sợi tóc đen còn sót lại ngày hôm qua, đến sáng nay đã chuyển hết sang màu bạc và chồng vị gia chủ sau khi gõ cửa chào thầy tàu, còn phát hoảng khi thấy bộ dạng của ông. Con bé nhà gia chủ phải khóc thét vì kinh sợ. Thầy tàu lấy trong tay nải ra một phong bao đỏ, thắt dây kim tuyến màu vàng ống ánh, ông đưa cho vị gia chủ rồi dặn. Bảo vợ và con người hãy đeo cái này trên người, trong suốt quãng đường đi, mà khoan đã, ta có điều này muốn nói với hai vị. Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp. Còn việc gì xin thầy cứ nói? Thầy Tàu tiếp tục, ta muốn xin con gái của người một chút máu có được không? Nghe thế như vậy, mặt vị gia chủ biến sắc, ông ta ấp úng nói không thành câu. Ngay cả Tư cũng không biết ý định của thầy Tàu là gì, khi ông lại muốn lấy máu của một đứa bé gái vợ chồng ông gia chủ. Thầy Tàu khẽ giải thích, ta không có lấy nhiều đâu, chỉ lấy một giọt thấm vào chiếc khăn màu trắng này thôi. Yên tâm chuyện này không hề có hại hay tả ma gì cả. Khi con của hai người rời khỏi nơi đây, chắc chắn con quỷ đó sẽ đến vì nhớ mùi. Ta muốn lấy một chút máu của con gái hai người dụ nó đến. Cả đêm hôm qua ta đã tìm hiểu tất cả những gì có thể, và ta đã phát hiện ra một điều. Đó là khi mới nhập vào xác của cương thi, trong những ngày đầu, con quỷ đó vẫn chưa thể phát huy được tác dụng của mình. Chỉ khi nào ăn thịt được những đứa trẻ, thì nó mới bắt đầu bộc lộ sức mạnh của quỷ. Càng ăn thịt được nhiều thì nó càng mạnh. Nói đến đây, thầy Tàu bỗng ho khủ khủ, ông lấy tay che miệng lại, khi bỏ ra trong lòng bàn tay của ông đầy máu tươi. Nhưng thầy Tàu vội giấu đi, từ vẫn không biết gì xuất sáng hỏi thầy. Vậy có nghĩa là nếu chúng ta giết được nó khi mà nó chưa mạnh, thì cả làng sẽ được cứu phải không thầy? Thầy Tàu nắm chặt hai tay dính máu bàn nãy rồi nói, Đúng là như vậy. Đây là cách duy nhất để giúp cả làng tránh khỏi tai ương. Vị gia chủ nghe xong liền đồng ý. Thầy tàu đưa cho vị gia chủ một cục gì đó bằng đốt tay, rồi nói Người hãy đưa cho con gái của ngươi người thứ này, xong ta sẽ ra ngay. Người hãy đưa cho con gái ngươi người thứ này, xong ta sẽ ra ngay. Vị gia chủ cầm cục đen đó đưa cho con gái người. Chỉ một lát sau con bé lăn ra ngủ không biết gì. Thầy tẩu lúc này mới cầm một chiếc kim bạc tiến lại gần. Ông khẽ ở năm đầu ngón tay con bé, lấy ra năm giọt máu, rồi lấy chiếc khăn trắng thấm đi. Xong rồi ấm bóng vào huyệt con bé, thì quả nhiên nó tỉnh lại, mà chẳng thấy kêu đau đớn gì cả. Mọi thứ đã xong, hai mẹ con chủ nhà tạm biệt chồng và ân nhân để lên đường đi ra khỏi làng. Tương nhìn sư phụ rồi hỏi, liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy, hơn nữa chúng ta có giết được nó không? Thầy Tàu đáp lại. Ta cũng không dám chắc nhưng mà đáng để thử. Ngày hôm qua khi mà đi trong làng thuyết phục mọi người dán bùa, ta có chú ý một chuyện. Đó là những nhà bị bắt trộm gà vịt thì đều đồng ý để ta dán bùa lên cửa. Và đa số trong những nhà đó đều có trẻ con. Chính vì vậy ta mới suy đoán những tháng gần đây, chuyện bắt trộm ra cầm gia súc chỉ là vấn đề thứ nhất. Có khả năng lão quỷ ấy đang tận dụng khoảng thời gian trước đó để thăm dò xem những nhà nào có trẻ em để dễ bị hành động. Nhà vị gia chủ ở đây cũng nằm trong số đó Nhưng khi chúng ta bại ra cách Con bé cùng mẹ rời khỏi đây Sẽ khiến cho lão quỷ đó không cảm nhận được Mùi của cô bé nữa Chính vì vậy ta mới lấy một chút máu của con bé Để dụ nó đến Còn có tiêu diệt được nó hay không Thì ta phải dựa vào sức mạnh của bản thân mình Quay sang vị gia chủ Thầy Tàu hỏi Nhà này chỉ còn ngươi và hai thầy trò ta thôi phải không Vị gia chủ đáp lại Dạ vâng thưa thầy Còn bé giúp việc con cũng cho ít tiền để về quê, dù sao ngôi nhà này cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nên là con muốn ở lại. Thầy Tàu với tay gọi tư lại rồi nói cùng với cả vị gia chủ. Cũng may có người ở lại, nên ta cần ngươi cùng với đệ tử của ta giúp một việc, mà những việc này cần phải làm xong trước khi trời tối. Ông ghé sát vào tay vị gia chủ, thì thầm những gì đó không ai nghe rõ. Dặn dò xong ông thở mạnh một cái... Đó là mấy việc ta cần ngươi phải làm Và chuẩn bị ngay bây giờ Và nhớ ai hỏi cũng không được nói lý do thật Phải xong trước khi mặt trời xuống Đoạn ông nói với Tư Còn hãy đi bóc hết 12 lá bùa Sáng qua ta đã dán xung quanh ngôi nhà Lại đây ta dặn tiếp Lại là những câu nói thầm đầy bí ẩn Mà chỉ hai người mới hiểu Mỗi người một công việc Vì gia chủ thay quần áo Đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài Tư thì vòng từ vườn sau ra trước nhà để bóc những tấm lá bùa và những sợi dây đỏ mà thầy tàu đã dán sáng ngày hôm qua. Sau đó, tôi chuẩn bị đi lấy một số thứ mà sư phụ đã dặn. Còn riêng thầy tàu ông vào trong phòng đóng kín cửa, không cho ai vào trong và cũng đã nghiêm cấm khi nào ông chưa ra thì bất cứ ai cũng không được nhìn trộm hoặc là tự ý xông cửa vào. Suốt từ sáng cho đến trưa, căn phòng của thầy tàu được tư ngồi bên ngoài để canh chừng không cho ai đến gần. thì cả ngôi nhà tấp nập người chuyển đồ vào và tất cả đồ đạc họ chuyển vào đều được đưa lên tầng trên vốn đã biết đó là những thứ thầy tàu nhờ vị gia chủ sắp xếp nên mới chủ nhà mới thuê nhiều người đến như vậy đó cũng là lý do vì sao sư phụ lại dặn tư ngồi canh ở cửa phòng tránh cho người lạ bén mảng đến gần 4 giờ chiều mà thứ dường như đã ổn định người làm cũng đã về hết tôi nhìn chủ nhà rồi hỏi tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ không biết thầy tôi bây giờ ra sao Chủ nhà lau những giọt mồ hôi nhẹ nhại trên trán rồi đáp lại Đã xong hết cả rồi Sao cậu không thử gọi thầy xem sao Thầy cũng đã ở trong đó từ sáng đến giờ rồi Mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn xuống núi Liệu có xảy ra chuyện gì không Từ vội ngăn lại Không được Sư phụ đã dặn là không được làm viền thầy Trước giờ tôi cũng đã thấy Có mấy lần thầy đóng cửa làm như vậy một mình Nhưng mà chưa bao giờ thầy lại ở lâu như lần này Nhưng mà lời thầy đã dặn thì phải nghe thì nét chuẩn bị xong mọi thứ trước khi trời tối. Có lẽ thầy cũng sắp xong rồi, phải chờ thôi. Vị chủ nhà mở cái bọc giấy bên trong, có một ít bánh trái ra rồi bảo Tư. Cậu lại đây ăn một chút gì đó không đói, cả ngày chưa ăn uống gì rồi, phải ăn thì mới có sức chứ. Tư lắc đầu đáp. Ông cứ ăn đi, tôi phải ngồi đây chờ thầy ra mới ăn được. Nghe vậy vị gia chủ lại đặt cái bánh xuống gói lại. Sáu giờ tối. Khi tư vẫn chăm chú ngồi canh cho sư phụ bên ngoài cửa Còn chủ nhà có lẽ đã mệt mỏi Nên ngồi dựa vào ghế mà ngủ gật Cánh cửa phòng mở ra Tạo nên những âm thanh gai người Tư giật mình quay đầu lại Thầy tàu bước ra với bộ dạng khá mệt mỏi Tư nhìn thầy vội hỏi trong lo lắng Có phải thầy lại dùng máu của mình để luyện bùa phải không? Thầy tàu nhìn tư mỉm cười Nhìn chỉ mới một ngày mà ông già đi đến mấy tuổi Mới tầm bảy mươi tuổi Mà ông giả như một ông cụ 90-100 tuổi. Mái tóc bạc trắng bây giờ sơ sát mà đã rụng đi quá nửa. Thầy Tàu gọi Tư và vị chủ nhà vào rồi nói. Mọi thứ ta dặn hai người đã làm xong chưa? Chủ nhà và Tư đều gật đầu liên lia thầy Tàu nói tiếp. Tốt lắm, lát nữa ta sẽ kiểm tra. Còn đây là 12 lát bùa ta mới làm. Bắt đầu từ bây giờ, hai người chia nhau. Sau khi phát hiện con quỷ vào trong nhà, Thì lập tức dán 12 lá bùa này xung quanh ngôi nhà, xung quanh cửa sổ và cửa ra vào. Việc còn lại là để cho ta. Hãy nhớ kỹ điều đó, ở trong phòng không được cưới ra tiếng động. Nếu con quỷ đã vào trong, thì lập tức dán lá bùa xung quanh ngôi nhà. Để những lá bùa màu vàng bên trên có viết những dòng chữ cổ bằng máu, cho từ và vị gia chủ, thầy tẩu bước lên tầng 2 ngôi nhà xem xét những thứ đồ đạc đã được chuẩn bị. Ông vào trong phòng con bé chủ nhà, lấy hết quần áo của nó đổ ra giường. Sau đó ông hé cửa sổ buộc tấm vải trắng có thấm máu con bé vào đó. Nhìn trong phòng mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu, thầy tẩu bước xuống dưới nhà cùng với tư và vị gia chủ, ăn tạm một chút bánh để lấy sức chờ đợi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng ếch kêu sau vườn đêm khuya thanh vắng, càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều vào vị trí với tất cả sự tập trung, xen kẻ với sự lo lắng hồi hộp. Cánh cửa phía sau vườn được bỏ ngỏ không khóa, chỉ có cửa sổ là được đóng kín. Tôi cùng vị gia chủ ở trong căn phòng sát với vườn sau nín thở chờ đợi. Còn thầy Tàu không ai rõ ông đang ở đâu, có lẽ ông đang ở một nơi nào đó trên tầng 2. 12 giờ đêm, sau vườn có tiếng sột soạt như ai đó lẻn vào, tôi nín thở không dám động đậy vì sợ gây ra tiếng. Bên cạnh là vị chủ nhà đang run như cầy sấy bởi tiếng động phát ra từ ngoài vườn, ông khẽ lẩm bẩm: "Có có phải nó đang đến không? Từ cũng rất sợ, cũng phải thôi giữa đêm nghe những câu chuyện thầy tàu kể trước đó, bây giờ lại có thứ đang di chuyển trong vườn, thì nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Tiếng cửa sau đang bị đẩy một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vậy là nó đã xuất hiện, vì gia chủ sợ đến ướt đẫm mồ hôi. Ông ta quá lo lắng đến độ thở gấp, ngồi sát mép cửa phòng trong ánh đèn mờ nhạt bật bên ngoài. Phòng uống trà có cái gì đó đen đen đang đổ bóng in dài trên vách. Chẳng hiểu do sợ quá hay vì sao, mà bỗng nhiên vị gia chủ hát xỉ hơi một cái. Một cái hát xì hơi rõ mạnh, khiến cho Tư giật bắn cả người. Đúng lúc đó bên ngoài, có một tiếng động khép ré lên trong màn đêm. Tiếng mèo kêu ré lên vì bị đánh động, kèm theo đó là tiếng xong nồi loàng soạn. Không hiểu con mèo nhà nào gần đây, có vẻ như quen mùi nên nó hay liền sang. Tiếng mèo chạy ẩm ý hết cả lên, từ khét thở vào nhẹ nhõm. Vì dù sao đó không phải là thứ ma quỷ mà Tư đang nghĩ đến. Lầm bầm Tư chửi thề. Tiền sư cái con mèo, không biết đây là lần thứ mấy nó dọa cho mình chết khiếp. Quay lại nhìn vị gia chủ, Tư thế ông đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào. Tất nhiên chân tay vẫn không ngừng run rẩy Nhìn ông ta Tư vừa thấy thương vừa thấy bực. Nếu như ban nãy là con quỷ thật, thì cả hai người đã gặp nguy hiểm. Hay là nó đã bỏ đi rồi. Nhưng ngày đến bản thân của Tư là một người bớt mộ truyền tiếp xúc với quan tài xác người xương sầu mà ban nãy còn xém chút nữa là dụng cả tim ra ngoài không chỉ có vậy cái tiếng mèo kêu ban đêm bình thường nghe thôi đã đủ thấy gai người cái giống mèo nửa đêm mà kêu không khác gì tiếng trẻ con đang khóc mà nửa đêm tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cho người ta sẵn sàng nhịn tiểu vì sợ không dám đi ra ngoài đằng này đang trong lúc nước sôi lửa bỏng trong cơn tập trung cao độ mà con mèo chết tiệt đó lại rét lên khiến cho ai mà chẳng sợ. Tiếp tục chờ đợi cho đến gần sáng, nhưng rốt cuộc ngoài con mèo có viếng thăm, thì đêm hôm đó không có gì xảy ra cả. Trời đã ửng sáng, thầy tàu đi xuống nhìn tư và vị chủ nhà vốn đã thấm mệt, ông nói: ban ngày hai người nên tranh thủ nghỉ một chút, ban đêm tiếp tục canh chờ. Từ đỡ vị gia chủ ngủ gật từ lúc nào trên giường rồi hỏi sư phụ, liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy? Thầy tàu trầm ngâm đáp lại. Chuyện này cần phải có thời gian Không thể vội vàng được Tất cả chỉ nằm trong suy đoán của ta Có thể nó sẽ không đến đây Nhưng mà ta đoán chắc con quỷ đó đang ở trong làng này Tiêu vâng giả dưới đi ra đằng sau vườn rửa mặt Nhìn thấy đống nồi niêu mà con mèo làm đổ hôm qua tư nhặt lên rồi sắp xếp lại Cánh cửa vẫn khép hở Nhưng trên cánh cửa đằng sau có một vết cạo khá dài và sắc Tiêu vợi gọi sư phụ Thầy ơi, thầy lại xem cái này này có vết gì trên cửa Thầy tàu vội bước ra đằng sau Quả thật trên cửa có những vết cào xước Thầy tàu nhìn một lúc rồi mảnh mê suy nghĩ tư hỏi Có phải con quỷ nó đến đây nhưng mà chúng ta không biết không thầy Thầy tàu lắc đầu nói Không phải, cái này không phải là do con quỷ tạo ra Đêm qua ta cũng không cảm nhận được một tử khí của nó Tư lầm bầm Vậy chắc chắn là của con mèo đêm qua Thầy tàu nhìn sát lại vết cào rồi chấp miệng nói Đúng là vết cào của động vật Nhưng mà sao con mèo lại có thể tạo ra vết sức dài và sắc như thế này? Từ vội lắp bắp, hay là nó là mèo ma hả thầy, còn chú ý gần đây không biết mèo nhà ai, nhưng mà nó thường xuyên qua đây, mà chỉ sang tầm 12 giờ đêm trở ra, tiếng kêu của nó nghe ghê lắm. Thầy tàu cũng không biết giải thích thế nào, lúc này vị giá chủ cũng đã tỉnh dậy. Ông ta đi ra sau vườn thấy hai thầy trò đang đứng ở đó, vội giữ mắt rồi nói, y chết, đêm có con sợ quá mà ngủ quên mất. Nhưng mà cũng may không có chuyện gì xảy ra, đến giờ nghĩ lại con vẫn còn run sợ, giờ con rửa mặt xong sẽ đi ra chợ mua đồ ăn về cho mọi người. Thầy Tàu cũng dặn dò vị gia chủ, ban ngày nên cố gắng ngủ một chút, ông lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc rồi đưa cho gia chủ rồi nói. Đeo cây này vào, người yếu bóng vía như ngươi, nếu mà sợ hại quá, sẽ dễ để cho nó cướp hồn cướp phách. Chủ nhà nhận lấy vòng rồi cảm ơn dối dít, sau đó ông ta đi chợ mua thức ăn. Trong nhà chỉ còn lại tư và thầy tàu. thấy sư phụ vẫn còn đang suy nghĩ, tư rót trà cho thầy rồi khẽ nói. Chuyện xảy ra lần này tuy được nghe thầy nói nhưng mà, nhưng mà con cũng có lúc cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đêm qua mới chỉ là tiếng mèo kêu thôi mà con đã suýt mất cả hồn rồi. Thầy tàu đỡ chén trà từ tay của tư rồi gật đầu. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một con mèo bình thường. Chính vì vậy con sợ không có gì là lạ. Chẳng lẽ nơi này còn có điều gì đó mà ta bỏ qua? Ta suy nghĩ đến giờ, vẫn chưa thể lý giải nổi, nhưng mà trong lòng của ta lại rất bất an, và sự bất an này không đến từ con quỷ mà chúng ta đang chờ đợi, hoặc có lẽ là do ta quá lo lắng mà suy nghĩ linh tinh mất rồi. Mà thôi, việc trước mắt chúng ta cần phải làm là tìm được gã nhà sư đội lốt quỷ cái đá, nhưng có khi nào ta dự đoán sự việc sẽ mất rồi không? Tư biết thầy đang rất lo lắng nên liền chấn an. Thầy đừng tự trách bản thân ngoài việc thầy cũng đã cố gắng hết sức lực rồi, hơn nữa bản thân của thầy chưa từng đối mặt với loại ma quỷ này, thì làm sao có thể biết rõ từng đường đi nước bước của nó? thầy tàu khẽ cười rồi đáp: cảm ơn con, nhưng mà dù sao ta vẫn hy vọng lần này ta sai, có như thế làng này mới không xảy ra chuyện. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa chính mở toang, một cái mở cửa khá mạnh và vội vã, chạy thọc vào bên trong là vị chủ nhà, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi khuôn mặt xanh xao đang thở gấp, như vừa bị một thứ gì đó đuổi đến mức phải chạy bán sống bán chết. Từ thế như vậy vội vã chạy ra đóng cửa lại, vì gia chủ vẫn còn đang thở chưa thể nói thành lời, Tư vội hỏi: "Có chuyện gì mà ông lại thở như ma đuổi thế?" Vì gia chủ đưa tay lên phút ngực rồi, rồi cất ra từng lời chậm rãi: "Thầy, thầy ơi, ở trong làng đêm qua có chuyện lớn rồi." Từ khó chịu quá liền nói: "Đêm qua làm sao?" Thầy Tàu ra hiểu cho tư đỡ vị gia chủ ngồi xuống ghế, ông rót nước đưa cho vị gia chủ nhà rồi từ tốn đáp. Con cứ lặng yên để chủ nhà nghỉ ngơi chút đã, uống nước đi rồi kể lại cho ta nghe. Vị gia chủ uống hết chén nước, nhìn thầy Tàu rồi lúng cuống nói. Đêm, đêm qua trong làng có hai đứa trẻ bị mất tích, không cũng không phải là mất tích mà là bị giết vì trên giường của chúng còn toàn lại là máu. Những chuyện thầy dự đoán quả thật là có rồi, nó nó bắt đầu ăn thịt trẻ con thầy tàu hốt hoảng đứng bật dậy, ông run giọng nói: hai đứa trẻ trong một đêm người quất chắc không? vị gia chủ quả quyết, thưa thầy chắc chắn là như thế. bà nãy con ra chợ khắp nơi người ta đang đồn ầm cả lên, con còn chạy về đến nhà đó thì cả gia đình đó đang khóc ẩm ý, người mẹ mất hai đứa con đang đập đầu vào tường đòi chết, một trai một gái, năm nay mới chỉ có năm và 7 tuổi. thầy tàu hỏi tiếp, có phải ngôi nhà đó? là ngôi nhà nằm trong con đường mà lối đi trồng rất nhiều cây sưng rồng làm hàng rào không? Trước cửa nhà có một bụi tre khái lớn. vị gia chủ há hốc mồm ngạc nhiên nói: đúng vậy chính là ngôi nhà đó. nhưng làm sao thầy biết? thì đã đi ra ngoài đâu? thầy tàu loạn loạn ngồi xuống ghế đưa một tay lên bóp chán. tư nghĩ một lúc rồi nhớ lại, thì ra ngôi nhà đó. từ nói: đó chính là ngôi nhà mà hai thầy trò chúng tôi muốn vào dán lá bùa ở cửa để tránh tà ma. Nhưng mà chủ nhà không chịu mà còn chửi mái chúng tôi thậm tệ. Nếu đúng là nhà đó, thì có hai đứa trẻ một trai một gái, thì không sai vào đâu được. Chính vì nhà đó có hai đứa trẻ, nên thầy tôi mới có ý định và cứu giúp. Sau đó thầy còn đến cả chùa để nhờ. Thầy tàu ngăn tư lại không cho nói tiếp. Vin và thành ghế, thầy tàu cố đứng dậy nói với tư. Còn chuẩn bị đổ đi, rồi cùng ta đến ngôi nhà đó, xem thực hư thế nào. Biết đâu sẽ phát hiện ra được gì con quỷ nó đang ẩn nấp ở đâu. Nếu cứ như thế này Trẻ con trong làng sẽ bị nó ăn sạch Rồi sau đó cả làng này sẽ bị xóa sổ. Tuyết định chạy vào trong phòng Lấy tay nải cho sư phụ Thì vị chủ nhà vội kéo tư lại Không được đâu thầy ơi Nhất định thầy không được đến đó Tuy nhìn vị chủ nhà thắc mắc Tại sao lại không Đây là cách để chúng ta tìm được con quỷ đó Sao ông lại ngăn cán Vị gia chủ liền nói Lý do con phải chạy học tốc về đây Đầu tiên là để thông báo với thầy Thứ hai còn là vì một chuyện khác. Thầy Tàu nhìn vị gia chủ hé hỏi: "Vẫn còn chuyện là chuyện gì?" Vị gia chủ đáp: "Không giấu gì thầy, người bố của hai đứa trẻ bị ăn thì đấy đã nói với mọi người rằng, mấy hôm trước có một tên người Trung Quốc đi cùng một gã thanh niên đến đây muốn làm bùa, làm phép, nhưng mà hắn không chịu nên tên người Trung Quốc đó đã quay lại để trả thù. Hắn còn nói mọi chuyện đều do hai thầy trò người làm ra. Chính vì vậy bây giờ dân làng đang giáo giết truy lùng thầy." Thầy mà đến đó họ sẽ đánh chết mất từ tức giận quát Thật là vô lý Sao lại có chuyện như thế được Thầy cho tôi muốn cứu giúp dân làng này Không quản ngại đường xa xa xôi Đến từng nhà để mong cho mọi người qua khỏi cái nạn này Này không nghe thầy tôi Dẫn đến cái họa sát thân Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu chúng tôi được Thật là làm ơn mắc oán Thầy tàu lắc đầu ngồi lại xuống ghế Đưa tay bảo tư nói khẽ Ông nói tiếp Không thể trách người dân được Từ xưa đến nay chuyện ma quỷ vốn chỉ là thứ để hù dọa con người. Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt tồn tại song song, thiện ác, tốt xấu, có tin thì cũng có nghi. Nhất là khi mất đi những thứ quan trọng của con người, người ta thường có hai cách để vượt qua. Một là nhờ cậy thần thánh, hai là đổ cho ma quỷ gây nên để nuôi lòng thù hận. Đó cũng là lý do vì sao lại trở thành tam giới thần nhân quỷ. Và đó cũng là lý do vì sao con người lại được xếp ở giữa. Vì tâm hồn và lòng tin của con người sẽ tạo ra thần hay là biến ra quỷ, họ suy cho cùng cũng chỉ là con người trần mắt thịt, không thể nhìn thấu được sự việc. Bản thân ta là một đạo sĩ, có một chút căn cơ nên là thấu hiểu được ma quỷ. Còn ví dụ con hãy đặt bản thân vào người đàn ông đã mất hai đứa con, thì con sẽ hiểu. Hơn nữa giữa chính và tà nó chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi. tư im lặng nghe thầy giải thích, vì gia chủ nghe xong vội quỷ xuống rồi nói. Thầy thật có tấm lòng nhân hậu, nhưng chính vì thế con càng không thể để thầy đến đó được. Ngay bây giờ đây, con nói gì họ cũng sẽ không tin. Cũng may như ngày qua ở đây, khi đi ra ngoài hai người đều đi vào trong lúc vắng, và trở về vào lúc sầm tối, nên không ai phát hiện ra. Hay, hay là con có ý này? Thầy Tàu đứa chủ nhà dạy rồi đáp. Người có gì cứ nói. Vị gia chủ ấp ống, hay đêm này con sẽ ra ngoài thăm dò? Nếu không có ai thì con sẽ đưa hai người ra khỏi làng. Thầy Tàu vút chóm dấu bạc rồi cười. Nếu chủ nhà đây sợ liên lụy thì hai thầy trò tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng bà ta rời khỏi làng thì ta sẽ không đi. Vị gia chủ vội vã nói. Dạ không, con không có ý đó. Con chỉ lo cho thầy và cậu đây sẽ gặp nguy hiểm. Từ xây đến nay tuy dân ở đây rất hiền lành. Nhưng những việc trộm cắp giết người họ đều đánh chết. Đến lúc con người đến giải quyết cũng không thể làm được gì. Vì cả làng đứng ra nhận tội. Có thể ở đây nói là phép vua còn thua lệ làng, nguy hiểm lắm. Thầy Tàu vội đáp, Cảm ơn người đã lo lắng cho ai thầy trò ta, nhưng mà chuyện trốn đi thì ta không làm, chỉ mong người tiếp tục cho ta ở lại đây thêm một ít hôm nữa. Sau khi xong chuyện này ta sẽ đi, nhưng mà ta cũng không chắc chắn làm được gì. Nếu ta bỏ đi, thì chắc chắn rằng người dân ở đây sẽ chết hết, ta không thể làm như vậy được. Tự nhiên sư phụ thở dài, nhưng rõ ràng người ở đây đang muốn tìm thầy trò ta để trả thù. Thầy Tàu mỉm cười nói, nếu ta cũng nghĩ như họ thì ta đâu phải là ta nữa. Vị gia chủ nghe vậy, liền cúi đầu cảm tạ thầy Tàu. Còn đội ơn thầy, ơn này của thầy đối với gia đình con, đối với tất cả những người trong làng này, con sẽ không bao giờ quên. Không có thầy chắc chúng con chỉ biết ngồi chờ đợi và chết. Thầy Tàu ghét thở dài rồi nói, ta làm như vậy công chính vì bản thân ta mà thôi. Quay sang tư thầy Tàu nói tiếp. Nhưng vẫn cần có người đến đó xem xét, thăm dò ngôi nhà và cách hai đứa trẻ biến mất ra sao. Con phải đi, nhưng cần phải cải trang, cho mặt mũi lại để tránh cho họ nhìn thấy. Vì gia chủ sốt sáng. Vậy để con đi cùng cậu ấy, dù sao con cũng là người trong làng. Hơn nữa con có thằng người họ hàng cũng chạc tuổi cậu ta. Đi với nhau sẽ không bị nghi ngờ. Chỉ cần mặc thêm cái áo khoác ngoài, đổi thêm cây ngũ là không ai nhận ra đâu. Thầy đầu đồng ý, tôi đưa vị gia chủ đi ra ngoài. Đi ngang qua đường tư thấy phần lớn các nhà đều đóng cửa cẩn thận Rất ít người đi ra ngoài Chủ nhà nói Bắt đầu từ khi tin đồn lộ ra ngoài Có kẻ giết trẻ con Cả làng ấy đều lo sợ và cảnh giác Từ nghe đói họ đã lập một đội Cùng các thanh niên khỏe mạnh Sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm Ngăn cản những người lạ đi ra Đi vào bên trong làng Cậu phải cẩn thận Ai hỏi cứ nói Là em con cô con cậu của tôi nhà ở gò đá phía cuối làng Tư gật đầu ghi nhớ Phiên chợ thường ngày tấp nập, nhưng mà hôm nay bỗng dưng ảm đạm một cách lạ thường. Dép vào trong cây ngõ mà hai bên đường có rất nhiều những dạng xương rồng đầy gai, mà người dân tận dụng để làm hàng rào. Đi khoảng một trăm mét nữa, thì tư đến đúng ngôi nhà hôm trước, mà hai thầy trò đã bị đuổi đi. Tiếng khóc như xe nát cổ họng vang ra từ trong ngôi nhà, bên ngoài người người nhốn nháo, hàng xóm gia đình, những người đến xem cũng khá đông, khó có thể lèn vào bên trong. Bên ngoài người lặng bắt đầu có những tin đồn. Khổ thật! Hai đứa trẻ ngủ ở trong gian phòng cách phòng bố mẹ một bức vách thôi, mà sáng bố mẹ vào gọi hai con dậy, mãi không thấy đứa nào thưa. Lật chăn ra thì cả một vũng máu còn chưa khô, nhưng mà ngay cả xác của hai đứa nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Người khác lại tiếp lời. Không thấy xác nhưng mà quần áo bị xé vụn thành nhiều mảnh, xen lẫn là còn nhúng tóc trong vũng máu. Chính tôi ở gần đấy chạy sang nhìn thấy phát hoảng, lúc đó chỉ vợ như bị điên đòi tự tử sao lại có thể giết trẻ con một cách man dở như thế được chứ? Câu chuyện vẫn được tiếp tục. bị điên sao? Làm gì có ai lại ra tay như vậy được? Nghe bảo là có thầy bùa thầy yểm gì từ Trung Quốc sang, sử dụng cái thầy bùa yểm nên là chúng mới bị chết mà không thích xác như vậy. Có khi cả người biến thành máu hết rồi. Bà không biết chứ tụi Trung Quốc nó lắm trò lắm. người kia đồng tình. ông nói tôi mới nhớ, đúng là hôm nọ có một ông già, già lắm tầm khoảng một trăm tuổi. Mặt mũi thì nhìn kinh lắm, như là ma vậy, đi lại trong xóm nhà mình, thi thoảng lại ghé vào một nhà. Đến bây giờ không biết được thế nào, cái làng này như là có ma vậy. Hồi xa xưa thì chùa trên có người treo cổ không gỡ xuống được. Từ đó ngôi chùa thành chùa ma, không ai dám bén mà. Giờ thì lại để trẻ con bị giết. Thôi tôi đi về đây, cứ đóng cửa trong nhà cho nó chắc. Tiếng khóc bên trong vẫn thảm thiết đến quặn cả lòng. Những người bên ngoài không còn xem gì nữa Cũng dần dần lục đục kéo nhau ra về Với lúc ấy có một thanh niên dạng như công an Bây giờ đi từ bên trong ra Vừa may đó là người quen của vị chủ nhà Chủ nhà liền gọi Cánh, cánh, lại đây bác hỏi Anh thanh niên quay lại nhận ra người quen Ờ, bác Phúc Sao bác cũng đến đây xem cái này làm gì Vị chủ nhà hỏi nhỏ Ở bác cũng tò mò Mà trong đấy có gì mà từ sáng đến giờ Dân lặng đồn ẩm đến thế Anh thanh niên đáp lại, hai đứa trẻ bị giết, nhưng mà chúng cháu vẫn chưa phát hiện được gì, trong gian nhà chưa có mấy mảnh vải được xé ra, mà theo mẹ tụi nhỏ đấy là quần áo hôm trước hai đứa mặc. Trên giường thì bê bết máu, trong vũng máu còn có một chút tóc, một vài cây răng và cả móng tay móng chân, kiểu như hai đứa nhỏ bị ăn thịt vậy. Chính vì vậy nên tạm thời mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm, bọn cháu đã bao giờ phải chứng kiến cái cảnh này đâu, trong khi con người còn sợ không dám nhìn vào. Mà chuyện này nghiêm trọng lắm, bác cũng phải cẩn thận, còn chưa biết là kẻ nào đã gây ra, dân làng thì đang kháo nhau là do thầy bùa với ma quỷ gì đó. Từ làm bộ quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà lắng nghe từng chi tiết, phi chủ nhà liền hỏi, thế không phát hiện sẽ được manh mối gì sao? Anh thanh niên trả lời, có bác ạ, trong nhà tỏa những vết chân trần dính bùn đen, nhưng mà vết chân như thế cũng không thể xác định là của ai, chỉ biết chỗ bùn đó thối lắm mà tài hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà mà bố mẹ không hề biết gì cả. cửa của họ nói là cũng đã cài khen cẩn thận, nhưng mà sáng ra thì thấy bung ra. trong khi đó chỉ có người bên trong mới mở ra được. mà thôi cháu phải đi đây. bác nhớ bảo bác gái phải giữ em cẩn thận. vụ này rõ ràng là nhằm vào trẻ em. vì hai bố mẹ nằm ngay bên ngoài có bị gì đâu. vị gia chủ vội đáp. ở bác biết rồi. bác gái với em về quê ngoại hai hôm nay rồi. nên là bác đi ra chợ. nãy thì họ đồn nằm cả ly tỏ mò bác ghé qua xem chút thôi, bác cũng cũng về giờ rồi đây. Anh Thanh niên chào vị chủ nhà rồi vội đi mất. Vì chủ nhà kéo tư đi khỏi chỗ đó rồi nói: "Thằng cháu tôi, con em, con người em, trước tờ cũng giúp đỡ quả cáp cho nó, được một chút cước sắc ở trong làng. Đấy, bà đấy cũng hề nó nói rồi đấy. Xin làng ở đây bây giờ bán tí bán nghi, mà chuyện xảy ra hãi hùng như thế, chỉ nghe thôi tôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Bây giờ làm sao hả cậu?" Tôi kéo vội lớp cổ áo Trong miệng xuống rồi trả lời Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về nhà Để nói với thầy những điều vừa nghe được Trên đường về ông nhớ chú ý dụng tôi Những ngôi nhà này xem họ còn để không Vị chủ nhà thắc mắc Để cái gì Từ đáp lại Để bùa Chẳng là mấy hôm trước Thầy cho tôi có dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con Và họ đồng ý Theo như thầy tôi dự đoán Thì tuy bùa ấy nhưng mà chưa chắc đang ngăn cản được Nhưng mà vẫn có một chút tác dụng Nghĩa là nó sẽ được chọn những ngôi nhà có trẻ con Nhưng mà không có bùa như nhà ban nãy trước Đó cũng là lý do vì sao mà hôm qua Thầy bảo tôi sẽ hết lá bùa rắn trước đi để dụ nó vào Nếu mà quả thật suy nghĩ của thầy tôi là đúng Thì nhiều khả năng nhà ông nó sẽ đến trong nay mai Tôi cảnh ông nhìn xem những lá bùa ở mấy nhà đó có còn không Nếu không thì có nghĩa là họ đã sợ mà xé ra như vậy thì rất nguy hiểm Từ vẫn nhớ những ngôi nhà được rắn lá bùa trong làng Đi một vòng tư thở vào nhẹ nhõm Vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà vẫn còn nguyên đó, có lẽ họ nghe được tin hai đứa trẻ bị giết và nhớ lại lời thầy Tàu dặn hôm nọ nên không dám xé bùa. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, nhưng việc đã có trẻ em bị giết là sự thật. Hai người giáo bước quay về nhà với những thông tin quý giá mà người cháu vị gia chủ vừa cung cấp, và hy vọng thầy Tàu sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những manh mối này. Trở về đến nhà, tôi nhìn trước hóa sau, không thấy ai mới đẩy cửa cùng vị gia chủ bước vào. Trong phòng khách thầy tàu vẫn đang ngồi đó chờ đợi, vừa thấy tư ông vội hỏi, sao rồi con đi đến đó có phát hiện ra điều gì không? Từ tháo mũ, cởi chiếc áo cao cổ cây chính miệng ra rồi trả lời sư phụ. Dạ thưa thầy con với vị chủ nhà đây, cũng đang nghe ngóng được một chút thông tin. Đầu tiên đó là ngôi nhà mà có hai đứa trẻ bị ăn thịt, chính xác là ngôi nhà mà hai thầy trò mình đã ghé qua. Trong gian phòng có hai đứa trẻ trong vũng máu còn xuất lại một ít thịt, móng tay móng chân, răng tóc. Chắc chắn là của bọn nhóc rồi Cánh cửa của ngôi nhà tuy đã được kẻ thêm bên trong Nhưng mà vẫn bị mở ra một cách bất ngờ Mà hai vợ chồng đó không hề biết gì cả Cuối cùng là trong nhà Có in lại những vết chân Dính một thứ bồn đen rất hôi thối Và còn điều này nữa Hiện tại trong làng mọi người đang thành lập một đội Có thể là đang tìm cách truy bắt thầy trò mình Vì họ nghĩ chuyện này là do thầy và con yểm bùa tạo nên Thầy đầu đâm chiêu suy nghĩ một lát Rồi ông nói Vết bùn đen hôi thối à Sẽ mà mang được bùn đen ấy về đây Thì ta có thể tìm ra xuất xứ của loại bùn đó Nhiều khả năng nơi ấy chính là chỗ con quỷ đang ẩn náu, Bởi vì dù đã nhập hồn và cương thi hóa quỷ Nhưng mà vào ban ngày nó vẫn không thể ra ngoài Chắc chắn nó phải chui vào một nơi đó âm u Để giống mình lại Chờ đến ban đêm Bùn đen sao? Mọi người im lặng suy nghĩ Thầy Tàu hỏi vị gia chủ Ở trong làng này có nơi nào Mà ngươi biết dạng bùn như thế không? Ẩm ướt hay là chỗ nào mà dân làng ít khi lui tới vì sợ không? Vì gia chủ im lặng rồi suy nghĩ nhanh mặt đáp. Nếu là buồn thì chỉ có chỗ ven sông thôi thầy. Hơn nữa nếu là buồn đen, thì con nghĩ là không có đâu, vì đường xá ở đây tuy thô sơ, nhưng mà mấy hôm nay cũng đâu có mưa mà có sình lầy. Còn nơi nào dân sợ hãi ít đến, thì chỉ có ngôi chùa nằm ở cuối sông. Ngôi chùa đó từng được chuyển tay nhau, là ngôi chùa ma, vì có người treo cổ ở đó chết, còn cũng chưa dám đến đó bao giờ đi qua thôi cũng lạnh hết cả sống lưng. Từ nói tiếp, ngôi chùa đó chính là nơi mà thầy trò ta đã nhìn thấy xác của lão. Thầy tàu gật đầu nói, chính là nơi đó, nhưng mà chắc chắn nó đã bỏ ngôi chùa đó để tìm đến chỗ mới. Ngôi chùa đó nếu mà ta đoán không nhầm, thì chỉ là nơi lão giả sư tạo ma, khiến quỷ dọa nạt mọi người để lão ở bên trong yểm bùa cương thi. Và khi đã thành công, lão từ bỏ cái xác giả nua để nhập hồn vào cương thi. Để mong sẽ được hóa quỷ bằng cách ăn thịt trẻ con trong làng Con quỷ xuất thân từ đó Nhưng mà nó không ở đó Từ thờ giải đáp Vậy thì buồn đó có thể ở đâu được chứ Thầy tàu câu mày đáp Nghĩa địa Chính xác là nó tự nghĩa địa Chú nhà vội nói Thầy nói nghĩa địa sao Nhưng mà nghĩa địa của làng con hiện nay nằm ở nơi khô giáo Ở một bãi đất khá rộng phía cuối làng Chỗ đó đâu có gì canh rạch Hơn nữa ở đó người ta luôn trông coi Nếu có gì lạ, có lẽ là người ta sẽ biết, vì nghĩa địa đâu phải lúc nào cũng có người ra vào. Tự nhiên, chủ nhà lắp đầu nói, Chúng ta đang nói đến ma quỷ đó, không phải là người bình thường đâu. Ông đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. Cửa khóa cải thêm bên trong, sáng dậy hai đứa trẻ còn bị ăn thịt nước cơ mặt. Thầy Tàu giải thích, Đúng là khi chôn người chết bình thường, người ta sẽ chọn những gò đất cao để đào huyệt. Tất nhiên là vùng đất được chọn làm nghĩa địa cũng sạch sẽ, thoáng đáng. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài. Có những huyệt khi đào sâu xuống dưới, sẽ gặp mạch nước, và đào sâu thì sẽ gặp một lớp bùn. Cái ta đang nghĩ đến đó chính là con quỷ, đang ẩn mình dưới một ngôi mộ, thậm chí là ở dưới một chiếc quan tài. Thứ bùn bình thường mọi người thấy là màu nâu. Nhưng trước đây ta đã từng kể rằng, những nơi mà cương thi hay quỷ nhập trạng ở, đều phát ra mùi hôi thối. Hai người còn nhớ chút đất mà nơi xác con gà chết ngoài vườn chứ? Chỗ đất đó có bị biến thành màu hơi đen, bốc mùi vì con quỷ từng ngồi ở đó ăn thịt. từ như vừa được vỡ ra, mắt của Tư sáng lên nghe sư phụ giải thích tiếp. Chính vì vậy ta mới suy đoán nó đang ở dưới mộ, trốn trong chiếc quan tài và quan tài đó có thể đã rất lâu năm, bị nứt, bị dính nước, và khi nó xuất hiện thứ buồn đen trong quan tài đó, chính là dấu vết nó để lại nơi hai đứa trẻ bị ăn thịt. Tư vỗ đùi không phục sư phụ rồi nói: "Thầy nói quả thật không sai." Bao nhiêu năm qua đi theo thầy làm nghề bốc mộ, quả thật nếu gặp phải những ngôi mộ nằm trước mạch nước hay là gần kênh rạch, sông ngòi, mỗi lần mà nắp quan tài ra, đều có nước vào bùn bên trong, có lần còn thấy cả những con cá da chân quẫy tung bùn đất lên bên trong quan tài. Vị gia chủ tròn mắt ngạc nhiên, sao trong đó lại còn có cả cá, khó tin quá. Từ khẽ cười rồi nói, lần đầu gặp chuyện đó như ông, tôi cũng thấy hoảng, tại sao lại có một con cá to như cổ chân? là có thể nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài Kiếm như bưng ấy được Vậy mà lại có đấy Có con thì đen xì như là cục than Có con thì trắng ẩn Có con thì màu vàng óng ánh Đảm bảo chỉ làm cái nghề như thầy trò tôi Thì mới được nhìn những thứ mà người bình thường Cả đời không bao giờ nhìn thấy Lý do thì cũng chẳng có gì Chỉ là những quan tài được chôn đoạt đó Bị nước ngấm vào nhiều năm Thì sẽ mục dần. Gặp đúng mạch nước thì sẽ dì nước vào bên trong Còn chỗ nào gần kinh rạch. Thì chẳng có gì lạ Khi trứng cá hoặc lấy những con cá nhỏ Trong nước từ kênh rạch trẻ vào bên trong quan tài Qua những vết nứt mà ra cá trơn từ loại ăn tạp Mùi hôi thối dứa sẽ thu hút chúng Việc áo quan bị nước làm mộc Cũng là khả năng để chúng phá lớp gỗ mộc Mà chui vào bên trong Sống trong quan tài lại sẵn có thịt người Đảm bảo là sau vài năm khi cải táng Mà nắp quan tài ra Con nào cũng béo tròn béo trục Ra cầng bóng Nghi đến thôi cũng ghê hết cả người Không chính vì thế mà nhiều truyền thuyết cá thần mới xuất hiện Thần hay không thì tôi không biết Chỉ biết là làm gì có ai đủ bản lĩnh Mà ăn những con cá đó Vị gia chủ vừa nghe vừa tưởng tượng ra Rồi lắc đầu ngao ngán Từ nói với sư phụ Vậy thưa thầy Bây giờ con có cần đến cái địa để tìm hiểu không Thầy tàu gật đầu đáp Tất nhiên là con phải đi rồi Không những con mà cả ta cũng phải đi Vì ta đi chỉ cần đến đó thôi ta sẽ biết được cách phát hiện ra mùi của nó. Tùy ở nghĩa địa chôn người chết, tất nhiên sẽ nồng nạc mùi tử khí. Đó cũng chính là lý do vì sao ta lại càng khẳng định chuyện con quỷ đang trốn ở nghĩa địa vì ở đó nó rất khó bị phát hiện. Nhưng với ta thì sẽ có cách. Từ vội ngăn sư phụ, không được đâu thầy, thầy mới đi ra ngoài bây giờ sẽ bị lộ ngay. Ở làng này người già như thầy không có nhiều. Hơn nước cả làng đang truy tìm thầy. Thầy mới đi ra ngoài họ sẽ không tha đâu. Trước khi tìm được con quỷ, Thầy đã bị họ giết mất rồi Hãy để con đi Dù sao con cũng là thanh niên dễ giấu thân phận hơn Châu nhàn nói Đúng vậy Thầy yên tâm để con tiếp tục cùng cậu ấy Thầy mà đi sẽ gặp nguy hiểm lắm Thầy tàu lưỡng lự đáp Nhưng mà nếu ta không đi Thì dù có phát hiện ra được nó Hai người cũng sẽ không làm được gì Hơn nữa ở đây chỉ có ta Là có cách để tìm được nó Cho dù nó có ở đó Thì với hai người cũng không thể phân biệt được gì Cách này là không được... Cách kia cũng không xong... Mọi thứ càng lúc càng dối dám... Tư nhất định không cho sư phụ đi... Vì bên ngoài đang bị truy tìm gắt gao... Nhưng nếu thầy Tàu không đi... Thì cũng khó mà phát hiện được manh mối... Bất trần thầy Tàu gọi Tư vào bên trong... Rồi nói... Rồi nói khẽ... Thực ra ta vẫn còn một cách... Nhưng mà cách này sẽ khiến cho con trở nên mệt mỏi... Vì bản thân con sẽ bị yểm... Nhưng đang còn sống trên biển sân cước tại Việt Nam... Trước khi ra tay giết vợ con thời gian đó ta cũng tìm hiểu về một thứ mà những gã thầy mo gọi là ngài, còn cũng biết bản thân ta xuất phát từ người học của đạo sĩ nên rất hứng thú với những chuyện kỳ ma dị đạo. với khả năng cùng với căn cơ trước đó của mình, ta cũng học được một chút ít về bùa ngài. ngài không xấu, chỉ có người dùng nó vào mục đích xấu thì mới xấu mà thôi. khi ta tìm hiểu về ngài, cũng với mong muốn là dùng để cứu người. thấy sư phụ nhắc lại chuyện hồi xưa buồn bã từ nói. Có cách gì để thầy ở nhà an toàn thì con cũng nghe, nhưng việc thầy làm cho đến bây giờ, con còn chưa báo đáp được chút nào. Thầy tàu mỉm cười rồi nói, Con nghe ta nói hết đã, ngài thực chất là một loại thuật ám thị, có thể sai khiến cả bị yểm. Ta chính là một ví dụ rõ nhất về việc đó, nhiều lúc ta nghĩ có lẽ ta quá tham lam, khi tìm hiểu về buồn ngài, để rồi chính ta bị thứ bùa ngài đó hại, vậy nên ta đã từng thề sẽ không bao giờ nhắc đến ngài nữa. Nhưng mà hôm nay... Có lẽ ta sẽ làm trái lại điều đó. Ta sẽ yểm lên người con, có nghĩa là con đi, nhưng mà ta vẫn có thể sai khiến được hành động lời nói của con. Cũng như nhìn được những thứ mà con nhìn thấy, nhưng ta không phải là thầy mo cao tay, nên loại ngại của ta cũng không được mạnh như họ. Có điều người bị yểm sẽ mất đi thần sắc và mệt mỏi đấy. Tư vội đáp, có cách hay như vậy sao thầy không nói từ đầu, thầy làm đi con không sợ đâu, mệt mỏi mà giúp được người con đâu có sợ. Thầy tàu gật đầu, ông lấy tóc của tư xuống bảo tư ra ngoài, còn một mình ở bên trong, thầy tàu làm bùa rồi đốt chung với tóc của học trò. Sau đó ông cắt máu nhỏ vào đám cho, mít chỗ trò đèn đấy thành một cục tròn. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra một phong bao nhỏ màu trắng đục, có một sợi dây đen như dùng để treo vào cổ. Mở phong bao ra, thầy tàu bỏ phần cho đen ban nãy vào bên trong. Đặt phong bao trên bàn, thầy tàu đốt nhang cầu khấn những câu chú vô cùng khó hiểu. Cuối cùng ông tiếp tục cắt máu ở lòng bàn tay, cho máu nhảy thẳng xuống phong bao trắng. Máu cứ như vậy chảy xuống, cho đến khi chiếc phong bao đổi sang màu đỏ ao. Đáng ngạc nhiên, máu từ tay của thầy tàu chảy xuống bị chiếc phong bao hấp thụ hết, không vương ra bàn một chút nào. Tiếp tục đọc thần chú, tầm một tiếng sau thầy tàu bước ra ngoài gọi tư lại rồi nói. Còn đeo cái này lên người, rồi cùng chủ nhà đi đến nghĩa địa, mọi việc còn lại để ta lo. À còn điều này nữa, nếu có điều gì bất thường mà con không thể nghe thấy ta nói, thì cả hai phải bỏ chạy khỏi nơi đó không được nán lại. Tư gật đầu vâng giả, rồi đội mũ che mặt đi theo chủ nhà đến nghĩa địa, địa cuối làng Giữa trưa trên con đường đất nhấp nhô những viên đá cuội, hai người đàn ông lấm nét bước đi về cuối làng Nơi đó có những hàng bạch đàn trải dài hai bên. Thời tiết se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua, khiến cho Tư có chút rủng mình. Đi bộ cũng khá tốn thời gian. Đứng trước lối vào khá tiêu điểu, tư ngay lập tức có một cảm giác lạ, dường như cơ thể của tư có chút gì đó thay đổi, và rồi tư nghe thấy giọng của sư phụ vang vẳng bên tai. Đừng bước vào vội, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ điều khiển con. Vậy là chuyện thầy tàu yểm buồn ngài lên nghỉ của tư để sai khiến là có thật. Đang ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu, thì ở dưới cánh đồng có một ông bác cũng phải tầm 50 tuổi, bước từ trong ngôi nhà lá đi ra, khỏi với lên trên. Hai người đi thăm mộ đi à? Cứ vào đi nhé, tôi đang ăn giả bát cơm. Người chủ nhà đi cùng nói với Tư, vẫn còn đang bối rối, thì Tư chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo. Bác ơi, cho cháu hỏi chuyện này một chút, bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ông bác quay lại cười rồi nói. Vậy hai người cứ ngồi bàn uống nước chờ đợi tôi một chút, cũng xong rồi đây, cô mỗi mình nên là nhanh lắm. Ngôi nhà tranh vách đất, nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường khá tồi tàn chẳng có đồ đạc gì ngoài một bộ bàn ghế ngoài sân gọi là sân cho sang chứ thực ra là dìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà một cái dây phơi đeo ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vai bên trong nhà độc nhất một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ hai cái nồi cũ vài cái bát cái đĩa dọn dẹp xong xuôi ông bác bước ra rồi cười bên trong nhà cũng chẳng có cái gì nên là thôi ngồi ngoài này cho nó thoáng thế hai người đi thăm mộ hay là gì mà không vào có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? hay là đi tìm mộ? ông phúc vì gia chủ cười rồi nói, anh có nhận ra tôi không? ông bác nhìn rồi đáp lại ngay, nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước rồi còn gì, chuyện ở ngoài tôi không biết, chứ cái chuyện trong nghĩa địa này thì chẳng có gì mà tôi không nhớ. từ bèn hỏi, nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ? ông bác trả lời, nhà tôi chính là ngôi nhà mà mọi người đang ngồi ở đây. Tôi ở đây còn trước khi dân làng thống nhất Để lấy chỗ này làm nghĩa địa Chính vì vậy mà trường làng cũng với mọi người Sao cho tôi cái nhiệm vụ canh chứng nghĩa địa Ban đầu thì không thấy hơi sợ Sau quen dần Giờ có chuyện đi nỗ khác thì cũng lại thấy nhớ Với lại bà nhà tôi mất sớm Chết cả mẹ lẫn con Tôi ở đây cũng là để gần gũi với hai mẹ con họ Ngày nào tôi cũng chẳng đi quanh quần Dạo mấy vòng nghĩa địa Thế nên là mộ phần của ai Chỉ cần nói tên là tôi sắp đến tận nơi Thế cuối cùng hai người muốn hỏi cái gì nào Tôi nhìn ông thầy lấy làm đáng tiếc rồi khẽ nói già cháu cũng không giấu gì bác Cháu cùng bác Phúc đây hôm nay đến đây Là để muốn hỏi một chút về chuyện mồ mã Chẳng là mới đây Cháu cũng giúp nhà bác Phúc bốc mộ Nhưng mà mới được mấy hôm có đi xem thầy Thì người ta nói là sau khi chuyển về đây Dường như là không đúng huyệt kết Ngược lại còn chạm vào mạch nước Thành ra là bị quả trách Nhưng bác Phúc đây cũng nói trước là khi chọn huyệt mới Không phải nhà người xem Và biết được khu này là gò đất cao Chứ không có ảnh hưởng gì. Nên hai bác cháu quay lại muốn xem qua một vòng. tiền ban nay thấy bác nên là muốn hỏi tham khảo một chút ý kiến. Ông bác canh nghĩa địa xuôi tay nói. Chết thật, mồ mả mới bốc xong mà đã vậy rồi sao? Nhưng mà có chắc không? Chứ bao nhiêu năm nay có nhà nào than vãn về cái chuyện long mạch, hay là mộ kết hay là mạch nước gì đâu? Cái này tôi cũng không có rõ lắm. Dần dần lân lạc câu chuyện tôi tiếp tục. Vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào xuất hiện bùn đen vương vãi Hay là có hiện tượng gì lạ xảy ra trong nghĩa địa không bác? Ý cháu là bác trông coi ở đây, có thấy ai hay ra vào nghĩa địa vào lúc ban đêm gần sáng không? Ông bác cười rồi nói, gớm, cái tầm đó chỉ có ma chứ người nào dám bước vào đây. Hơn nữa tôi còn có một con chó xích ở sau nhà, nói hai người không tin, chứ hồi bà nhà tôi mới mất. Ở vậy một mình cũng buồn, nên là nuôi mấy đời chó rồi, nhưng mà cứ hễ nuôi chó ở đây thì chó không bao giờ sủa người, nhưng mà cứ đến đêm lắm hôm thì nó sủa. Lắm hôm thì tôi cũng tò mò, nhìn lên đường nhưng mà chẳng thấy ai, vừa hai người xuống đây nó có sủa đâu, thế nên tôi nghĩ là nuôi chó ở đây thì nó chỉ có sủa ma thôi, nhưng mà dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa gì vào ban đêm cả, nên là tôi nghĩ là cũng không có gì bất thường, mà ngày nào tôi cũng chẳng đi mấy vòng, làm gì có thứ bùn đen nào vương trên mộ. Từ nói lại, hay bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng ở đây có được không? Ông bác canh mộ đồng ý luôn. Hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa, rào quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên, chôn cất người chết. Quả thật khác với những nấm mộ được chôn nơi đồng không mông quảnh, cỏ mọc um tùm. Những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng. Mộ to mộ nhỏ đều có, nhưng ngôi mộ nào cũng sạch sẽ, còn là được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người canh nghĩa địa. Ông bác canh nghĩa địa nói. Đấy, hai vị thấy đấy, ở đây sạch sẽ như vậy nếu có gì thì tôi sẽ biết ngay. Từ vội nói, dạ cái đó cháu biết, công tại đến đây rồi mà, khổ cái là thầy xăm bảo như vậy, thành ra gia đình mới phải đến để xem xét. Ông bác cười rồi đáp lại, đúng vậy, các cụ đã từng nói sống vì mồ mà chứ không ai sống vì bát cơm. Chuyện gì thì chuyện, nơi chôn kết của các cụ lúc nào cũng phải đàng hoàng. Nói đâu xa, đến như tôi đây này, tuy ở đây chỉ có mộ của hai mẹ con bà ấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng phải dạo quanh rồi cắt cỏ, dọn dẹp cho tất cả. Nghĩa từ là nghĩa tận, nhưng cũng vì thế mà mọi người ở đây ai cũng quý mến, cứ cho cái này cái nọ suốt. Nhưng mà tôi cũng không có dám nhận, mình làm việc cái tâm mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Đi cũng đã hai vòng, ghé qua tất cả những nơi mà ông bác nói trời mưa dễ bị đọc nước lại, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cũng đã chiều, mặt trời cũng đã dần tắt nắng, ông bác canh ghé địa đang ghé qua ngôi mộ của vợ con, nhìn ngắm rồi thắp nhang, bác Phúc nói với Tư. Thế cậu có phát hiện được gì không? từ khẽ lắc đầu, lúc này giọng thầy tàu lại vang lên. Ta cũng không phát hiện ra gì cả, mọi thứ ở nghĩa địa này vẫn bình thường. Có lẽ ta đã đoán sai rồi, con trở về đi. từ tiến lại chỗ ông bác, chấp tay đứng trước mộ vợ con ông vái lại rồi nói. Cũng sắp muộn rồi, có lẽ là cháu về đây, nơi này thoáng đáng sạch sẽ như thế này, làm sao có cái chuyện động mồ mà được, chắc là thầy xem nhầm rồi. Ông bác lắc đầu lo lắng, không nói thế được, thực ra trước kia, khi mà người ta chưa biến nơi này thành nghĩa địa, thì bãi đất này cũng không hoang vu lắm, sau khi dân làng đồng ý chuyển những ngôi mộ về đây, thì mới được chăm lo cải tạo thành như vậy. không tại trước đó mộ phần toàn chút là cánh đồng, ruộng lúa bỏ bê lắm, nghe đầu còn có người đi cuốc ruộng, cuốc kiểu gì mà chạm cả vào ván thiên, chắc có lẽ tại quan tài đặt dưới đất ruộng, mùa xả nước bị ống rồi để cả quan tài lên thành ra quốc phải. Từ khi chuyển mộ về đây hết, ai cũng thấy yên tâm. Từ lúc đó cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua chuyển. Chào ông bác từ cảm ơn về sự nhiệt tình của ngày hôm nay, rồi cùng vị chủ nhà ra về. Mặc dù đã đến cả nghế địa, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được điều gì cần thiết. Trời càng lúc càng nhá nhem, hai người bước vội về nhà trong điều bộ khá thất vọng. Đêm ngày hôm qua đã có hai đứa trẻ bị ăn thịt, trong khi con quỷ gây ra điều đó vẫn còn là một bí ẩn cực lớn. Còn dân làm vẫn đang giáo giết truy lùng người đang cố gắng tìm cách để giúp họ, đó là thầy tàu. Quay trở về nhà, tôi cùng bác Phúc mở cửa đi vào, thầy tàu đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ, nhìn thấy hai người ông khẽ lắc đầu. Mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ, ta không làm được gì rồi, nếu như đêm nay con quỷ không đến đây, thì ta cũng hết cách. Mọi người anh ấy đều tỏ ra lo lắng, không có chút mạnh mối, không có gì đảm bảo rằng con quỷ sẽ đến đây cả nhưng điều chắc chắn đêm này nó sẽ lại tiếp tục đi săn trẻ con là có thật thầy tàu dặn dò đêm nay mọi người cần cố gắng thêm vậy giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng mà thôi tư cùng với chủ nhà vâng giả sau khi cố gắng ăn một chút đồ để lấy sức tư đã được thầy tàu gỡ bùa ra khỏi người màn đêm lại dần buông xuống vẫn như đêm ngày hôm qua cái im lặng đáng sợ của bóng tối tiếp tục tái hiện nhưng có một điểm khác duy nhất đó là nỗi sợ hãi quân quỷ sẽ đến đã được thay thế bằng niềm hy vọng nó sẽ đến, bởi sau khi hai đứa trẻ mất tích, mọi người trong ngôi nhà đều hiểu được rằng cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này chính là giết được con quỷ. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, một đêm nữa đã đi qua, nhưng ngôi nhà vẫn chưa có gì thay đổi. Một đêm trôi qua trong sự yên bình đáng sợ, bởi con mèo quái dị vẫn ghé đến mỗi đêm, vậy mà đêm qua nó lại không xuất hiện.